Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đó cũng bật dậy hỏi luôn Ai vậy? Nghe cái giọng quen quen Bà Ngọc hỏi khẽ Chị Mai hả? Ủa? Ba hả bà Ngọc? Họ còn định hỏi thêm nữa Nhưng chợt bà Ngọc Thấy bên trái mình Lại có một tiếng động Đưa tay sờ Thì hoảng hốt suýt kêu to Bởi cạnh bà chẳng biết từ lúc nào Đã có sự hiện diện Của một người đàn ông nữa Ai? Cả hai bà đều không hỏi thêm được tiếng nào thì lại nghe tiếng nói rất khẽ. Tôi đây, thầy Tám đây. Bà Mai ngạc nhiên. Sao? Sao ông ở đây? Thì tôi đâu có biết. Còn hai bà, sao lại? Hai bà vội đưa tay chặn lại, không cho Lão Pháp Sư nói tiếp. Bởi vì vừa lúc đó, họ đã nhìn thấy ở phòng bên ngoài có khá đông người đang ngồi vây chung quanh một phụ nữ mặc toàn đồ trắng, mà vừa nhìn thấy cả hai đã điếng cả hồn. Là bà ta sao? Vây quanh người phụ nữ mặc đồ trắng thì có ông Thiện, chị em Hoa, Huyền. Và nếu bà Ngọc bình tâm thì có thể nhớ ra đó là ông bảo vệ Nghĩa Trang. Ông ta hướng mắt về người phụ nữ ngồi giữa rồi nói mặc cách kính cẩn. Lúc đầu ạ tôi không để ý. Nhưng qua lần sau thì tôi thấy có một chiếc xe hơi giống hệt chiếc mà ông Thiện đây đi. Do một người đàn ông lớn tuổi khỏe mạnh cầm lái. Đậu ngay phía ngoài cổng Nghĩa Trang Rồi tài xế đi thẳng vào đây Ông ta đi thẳng vào chỗ ngôi mộ của bà Ngọc Lệ Sau khi quan sát không thấy ai Thì bắt đầu dùng cưa máy loại nhỏ Thứ cưa có thể cắt đứt cả sắt Và cưa đứt một góc ngôi mộ Tôi là người duy nhất nhìn thấy Nhờ đứng ở một nơi khuất Tôi định chạy tới hỏi xem sao Nhưng sau đó thấy ông không lấy gì trong mộ ra Mà lại nhét thứ gì đó vào bên trong ngôi mộ Tôi còn đang ngạc nhiên chưa biết phải làm gì Thì lúc đó có cô đây chạy tới Trong khi người lái xe hơi vừa đi ra nên không hay biết Và chính tôi là người nhận giúp thuê thợ trám lại một chỗ bị vỡ cho cô đây Lão ta vừa nói vừa chỉ tay sang huyền Huyền gật đầu Lúc đó cháu cũng không biết bác là bảo vệ Nghĩa Trang Nên đã không kịp xin phép bác để đốt những thứ lấy ra từ trong mộ nữa Phải đó tôi nhìn thấy hết Và cũng đã mục kích việc bức di ảnh của bà đây chảy máu mắt. Thú thực là đã từ lâu rồi. Đêm đêm tôi thường nghe thấy tiếng khóc trong ngôi mộ đó vọng ra. Tôi đoán là người chết có nỗi oan ước chi đó. Tôi muốn tìm cách báo tin cho gia đình biết. Nhưng ngặt nỗi là không biết họ ở đâu nữa. Ông ta ngừng nói. Đưa mắt nhìn người phụ nữ trùm kín mặt nãy giờ. Vẫn ngồi lặng im. Và vẫn chẳng có tín hiệu gì từ bà ta. Trong lúc. Ông Thiện lại lên tiếng, anh chờ một chút đi, người này tới rồi, anh nhận diện xem có đúng là kẻ đã đào mộ hay không. Chừng khoảng 5 phút sau đó, có tiếng xe ngừng lại ngoài sân, và liền đó một người đàn ông cao to bước vào. Huyền kêu lên, chú ba tài xế kìa, còn Hoa thì nói khẽ, chính là chú đã vác bọn mình trong bao tải tới đây đó, lúc ấy chỉ còn tỉnh nhưng lại không dám kêu. Nhìn thấy quang cảnh ngay trước mắt, tài xế ba muốn tháo lui, nhưng bỗng chân như bị ai đó níu chặt lại, rồi như bị một lực hút rất là mạnh. Lão ta lao nhanh tới quỳ xuống ngay trước mặt người phụ nữ. Vẫn không nghe người đó lên tiếng, nhưng tự động, lão tài xế đã thành khẩn như là thú tội ngay. Dạ xin bà chủ tha thứ cho thằng ba dại dột này, chính là tôi đây đã câu kết với bà Ngọc để hại bà. Ngay từ lúc bà và bà Ngọc còn là bạn thân thiết của nhau, khi lui tới nhà chơi thì bà ta đã ngầm móc nối với tôi để tìm cách lừa bà và một âm mưu rất là đê tiện. Nghe tới đó, Huyền đã tức điên lên. Cô định lên tiếng thì lão ba đã tiếp lời ngay. Cây lúc bà bị bệnh nằm liệt cả tháng trời đó thì cũng là lúc tôi nghe theo sự sai khiến của bà Ngọc đây. Mỗi ngày khi đưa rước bác sĩ tới nhà khám bệnh cho thuốc, Chính tôi đã lén tráo thuốc cho bà chủ uống những loại thuốc lấy từ lạ Pháp Sư ở Am Tu Tiên bên Cát Lái do bà Mai chủ mưu. Những loại thuốc bà chủ uống là độc dược, chỉ uống trong vài ngày là bị xuất huyết nội, dẫn đến cái chết không phương thuốc nào chữa được. Bởi vậy bà chủ đã chết khi hai cô Hoa và cô Huyền đây chỉ lên 7-8 tuổi thôi. Khi bà chủ chết được vài tháng là bà Mai thực hiện ngay ý đồ. Mụ ta tìm cách trèo kéo ông chủ, một bữa gài bẫy để ông chủ mắc mưu tới dự tiệc rượu ở một khách sạn. Khi ông chủ bị say do bị bỏ thuốc mê trong rượu, thì mụ ta... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.